sẽ không bao giờ có một lời bào chữa tốt đẹp nào dành cho việc lừa dối. Nếu anh ta lừa dối bạn, hãy đá anh ta ra khỏi nhà. Tôi đùa thôi, tôi biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Tôi phải thừa nhận đây là một chủ đề rất phức tạp. Một số người sẽ biện luận rằng đó chỉ là quan hệ tình dục thôi mà, đâu có gì tơ tát. Một số khác lại cho rằng bạn không nên vứt bỏ một mối quan hệ có nhiều ý nghĩa chỉ vì một lần thiếu khôn ngoan, tất cả những điều này đều có thể đúng, nhưng đây là những gì tôi biết. Dù mối quan hệ của bạn gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa thì cũng không nên quan hệ với người khác, đừng hỏi bạn đã làm gì sai, cũng đừng chia sẻ những lỗi lầm, trong trường hợp anh ta nói rằng vừa vô tình lừa dối bạn, xin hãy nhớ rằng lừa dối không tự nhiên xảy ra, nó không phải một tai nạn tình cờ như thế. Tôi tôi bất ngờ chượt chân và vô tình quan hệ tình dục với một người khác, nó đã được lên kế hoạch với một nhận thức đầy đủ rằng việc này có thể chấm dứt mối quan hệ của bạn. Hãy biết điều này, nếu anh ta ngủ với người khác mà bạn không biết và cũng không khuyến khích điều này thì có nghĩa là anh ta không chỉ không thích bạn cho lắm mà thậm chí còn không có chút tình cảm nào dành cho bạn. Cay cỡ, anh ấy không có lời bào chữa nào cả và anh ấy biết điều đó. Cứ cái, tôi đã sống chung với bạn trai mình được khoảng 1 năm, gần đây tôi phát hiện ra vào tháng trước anh ấy đã ngủ với một người đồng nghiệp đến 2 lần. Cư gái đó đã nói với tôi trong một bữa tiệc, tôi đã hỏi thẳng và anh ấy thú nhận đúng là như vậy. Tôi đã thua trận đồ đạc và chuyển đến nhà một người bạn, giờ thì anh ấy liên tục gọi điện, cầu xin tôi cho anh ấy một cơ hội thứ hai. Anh ấy nói không biết tại sao bản thân lại làm điều đó và hứa rằng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh ấy thật sự cảm thấy tội tệ về chuyện này, tôi nên làm gì đây? Fiona Cô gái một tháng trước thân mến, để xem nào, anh ta ngủ với một người khác khi đang sống chung với bạn và bạn chỉ biết điều đó cho đến khi cô gái kia nói với bạn. Nghe có vẻ chấp nhận được đấy nhỉ? Ba giờ thì các bạn làm đám cưới, nghiêm túc mà nói, hãy cùng bạn về một tháng đặc biệt nào. Trong tháng đó, anh ta ngủ với một người khác hai lần, rồi lại về nhà và ngủ chung giường cùng bạn. Anh ta đã chủ động che giấu bí mật này, mỗi khi nhìn vào mắt bạn, Và hãy nhớ, người đàn ông lịch lãm này đã không tự mình thú nhận, người thứ ba đã làm điều đó hộ anh ấy, vậy nên khi anh ta đã cư xử như vậy, một tháng thiếu trung thực sẽ biến thành 2 tháng, 3 tháng và mãi mãi. Những lời xin lỗi của anh ta liệu có giá trị không? Bạn có thể lựa chọn tin rằng anh ta có cảm giác hối lỗi, bạn có thể lựa chọn tin rằng anh ta sẽ thay đổi, nhưng trong cuốn sách này của tôi, Nói dối, lừa dối, dấu diếm là những chuyện hoàn toàn trái ngược với hành vi của một người đàn ông thực sự yêu bạn. Gửi tự bàn làm việc của Graham Lừa dối là một điều tồi tệ, không biết tại sao lại bị lừa dối còn tồi tệ hơn. Nếu một lá cờ đỏ không đủ với bạn, vậy hai lá cờ thì sao? Đừng hẹn hò với một người đàn ông, không biết tại sao anh ta lại làm những điều đó. Cái cớ, nhưng tôi đang béo lên. Cái cớ, nhưng tôi đang béo lên. Vừa vừa đây, tôi đã hẹn hò với một người được 2 năm và tôi đã nghĩ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Sau khi trở về từ một cuộc viếng thăm gia đình, anh ấy bảo với tôi anh ấy đã ngủ với một người gặp ở quán bar. Tôi cảm thấy như mình bị hủy hoại và hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Anh ấy nói rằng do tôi tăng cân lên nên không còn cảm giác thấy tôi cuốn hút nữa. tôi bị bối rối, anh ấy nói đúng, tôi đã tăng khoảng 9 cân, tôi nên chia tay với anh ấy hay là nên bắt đầu đi đến phòng gym? Best. Cười cô gái tăng 9 cân, tôi nghĩ rằng bạn nên giảm khoảng 79 cân, chính là anh bạn trai kia của bạn chứ không phải chỉ 9 cân như bạn đang nói thôi. Anh ta lừa dối bạn và còn nói bạn béo, một người cần phải uống bao nhiêu protein làm giúp giảm lòng tự trọng thì mới được như anh ta vậy? Sử dụng cân nặng của bạn như một lời bào chữa cho việc mình lừa dối không chỉ là xấu tính mà còn không hợp lý. Nếu anh ta có vấn đề gì trong mối quan hệ với bạn thì đáng lẽ phải nói với bạn chứ không phải đi ngủ với một cô gái khác. Nhân tiện thì anh ta sẽ phản ứng thế nào nếu trong tương lai bạn có thai, già đi hoặc có thêm một vài nếp nhăn, hay là mặc bộ quần áo có màu anh ta không thích chẳng hạn. Hãy bỏ ngay kẻ thua cuộc này đi hoặc tôi sẽ đến nhà giúp bạn thoát khỏi anh ta. gửi từ bàn làm việc của Graham. Cái cớ anh ấy có nhiều nhu cầu tình dục hơn tôi. Gửi Gray, tôi đang hẹn hò với một chàng trai được khoảng 1 năm, thông qua một người bạn, tôi phát hiện ra anh ấy đã ngủ với một người mà tôi cũng khá quen biết. Tôi hỏi thằng anh ấy và anh ấy nói vì tôi không đáp ứng được nhu cầu quan hệ của anh ấy nên anh ấy đã ngủ với người khác. Anh ấy nói đúng, thỉnh thoảng anh ấy muốn quan hệ nhưng tôi thì lại không muốn, không phải lúc nào như vậy nhưng chắc chắn anh ấy cũng có nhu cầu nhiều hơn tôi, vậy nên theo một cách nào đó thì anh ấy cũng có lý, tôi có nên tha thứ cho anh ấy và nỗ lực hơn không? Louise Gửi Lorelei, việc duy nhất mà bạn nên nỗ lực lúc này là hãy ném quần áo của anh ta ra khỏi nhà, không có lý do nào để anh ta ngủ với người khác như vậy. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề liên quan đến nhu cầu tình dục trong một mối quan hệ. Thông thường, người ta sẽ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện như những người trưởng thành, tại đó sẽ diễn ra một cuộc thảo luận với hy vọng sẽ đi đến sự đồng thuận của cả hai bên, chứ không phải sẽ là đi ngủ với một người mà bạn quen biết. Anh ta không chỉ không tôn trọng bạn và mối quan hệ với bạn, anh ta còn không đủ tôn trọng bản thân mình để có được một mối quan hệ ý nghĩa. Đây thậm chí không chỉ là một câu hỏi liệu anh ta có thích bạn hay không. Trong tình huống này, nếu yêu bản thân mình, bạn chắc chắn không nên yêu ảnh ta nữa. Gửi từ bạn làm việc của Graham. Anh chàng Phi Chen và anh chàng này thật tốt đẹp, họ đã phản bội mối quan hệ của mình và làm bạn gái mình bẽ mặt, họ đổ lỗi cho bạn gái mình, họ biết rằng điều họ vừa làm thật suy đồi đạo đức và người yêu họ sẽ không còn tin tưởng vào họ nữa. Nếu mối quan hệ có điều gì không ổn thì đây là một ý tưởng sáng suốt vai trưởng thành, hãy nói về nó, đừng để bất kỳ người đàn ông nào đổ lỗi cho bạn về sự không chung thủy của họ, không bao giờ.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 Ngửi Gary, tôi đang hẹn hò với một anh chàng được khoảng 1 năm, chúng tôi yêu nhau và khá là hòa hợp. Anh ấy và vợ cũ đã ly hôn được 2 năm. Gần đây, anh ấy gặp lại cô ấy, cô ấy bảo anh vì một người khác và họ đang ngủ với nhau. Tôi thật sự rất buồn và muốn chia tay với anh ấy. Anh ấy muốn được tôi tha thứ, bởi vì đó không phải là một người nào mới, đó là vợ cũ của anh ấy. Anh ấy hứa với tôi chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, chỉ là những cảm xúc cũ xuất hiện và anh ấy không kiểm soát được bản thân, tôi muốn tha thứ cho anh ấy, dù sao cũng chỉ mới là một lần, nhưng tôi có cảm giác như mọi thứ đã bị hủy hoại. Anh ấy liệu có thực sự yêu tôi nhưng lại làm điều này với tôi không? Sở Xim gửi cô gái bị hủy hoại, ai là người quyết định rằng quan hệ tình dục với người cũ là việc làm có thể chấp nhận được vậy? Bạn đang nói với tôi rằng lý do anh ta có thể thoải mái ngủ với cô gái khác đó là vì anh ta từng kết hôn với cô gái ấy ư? Điều đó có nghĩa là anh ta cũng có thể ngủ với cô gái nào giúp anh ta đánh răng chăng? Tôi hy vọng là anh chàng đó không đi đến mấy buổi họp lớp hồi trung học không thì tò chuyện đấy. Một lần nữa, việc anh ta còn yêu bạn hay không không thực sự quan trọng, anh ta đang cho bạn thấy một manh mối khả lớn về việc anh ta cảm nhận như thế nào về mối quan hệ đối với bạn đấy. Câu hỏi lớn hơn đặt ra đó là bạn vẫn còn có thể yêu anh ta chứ? Gửi từ ban làm việc của Graham. Bạn không thể đổ lỗi cho chàng trai vì anh ta vẫn còn tình cảm. Bạn yêu một người, chia tay với người đó và có thể vẫn còn tình cảm, nhưng còn cảm giác không có nghĩa là bạn phải quan hệ tình dục. Điều đó đòi hỏi anh ta phải lấy ra những cảm xúc của mình và sử dụng chúng ở một nơi nào đó chỉ có hai người. Hồn cô ấy, cái quần áo của cô ấy và làm tất cả các việc khác liên quan đến quan hệ tình dục. Một chàng phá tay dành chờ những cảm xúc của anh ta nào. Tốt nhất anh ta nên giữ chúng lại trong quần. mọi chuyện rất đơn giản, nếu bạn đang trong một mối quan hệ một vợ một chồng thì khi ai đó lừa dối bạn, nghĩa là họ đã quyết định không tôn trọng một quyết định vô cùng quan trọng mà cả hai cùng thực hiện. Họ đã quyết định làm điều này sau lưng bạn, thêm nêm những lời nói dối và bí mật vào mối quan hệ của hai người. Lừa dối chính là phản bội lại niềm tin, những kẻ lừa dối là những người có rất nhiều thứ phải tính toán và họ đang tính toán để tìm cách lừa dối thời gian cũng như trái tìm bạn. Một số người có thể đưa ra cho bạn lý do, một số khác không đưa ra bất kỳ lý do nào, thậm chí một số người còn đổ lỗi cho bạn. Không ai có thể nói chính xác cho bạn biết phải làm gì khi đối mặt với những tình huống phức tạp và đau đớn như thế này. Những điểm mấu chốt là đây có phải là điều mà bạn hy vọng có được trong một mối quan hệ không? Lý, đây là lý do tại sao việc này thật sự khó khăn, trong cuộc đời mình có hai người đàn ông nói với tôi họ đã ngủ với người khác, trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, có một trường hợp tôi biết được một cách tình cờ thông qua giấc mơ, tôi nói thật đấy, tôi đã hỏi thằng anh ta và điều đó khiến anh ta vô cùng hoảng sợ. Dù sao thì cả hai lần đều giúp tôi học được rằng những người đàn ông này muốn tôi biết rằng không thể tin tưởng họ được, họ gần như không thực sự quan tâm đến mối quan hệ này và đã mở sẵn lối thoát cho bản thân. Giai đoạn đầu để hai người có thể quen thân với nhau thật sự là khoảng thời gian mỏng manh dễ vỡ để dập tắt một mối quan hệ chớm nở, cách tốt nhất là ngủ với người thứ ba. Cá nhân tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ qua điều đó, vì vậy việc nói lời chia tay không hẳn là quá khó khăn đối với tôi, nếu sử dụng trí tưởng tượng của mình, tôi có thể biết rằng ngay từ đầu, các giới hạn đã không được vẽ ra một cách rõ ràng, các quy tắc cũng không được đặt ra một cách chắc chắn. Có thể là anh chàng đó đang chơi bời một lần cuối trước khi bước vào một mối quan hệ có tính đảm bảo. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ sẽ rất khó để biết liệu anh ta có đang gì là giải tỏa tâm trạng hay thực sự là một tên tồi tệ. Đó chính là đặc điểm của hẹn hò, bạn có những trải nghiệm thân mật với một người nhưng thực chất lại không hiểu rõ về anh ta, bạn không biết những tiêu chuẩn danh dự trong hành vi của anh ta là gì và cũng không hề biết anh ta đã làm gì trong các mối quan hệ trước đó. Bạn phải nghe theo bản năng, bạn quan tâm đến anh ta đến mức nào và anh ta nói gì để bào chữa cho mình khi lừa dối bạn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là thật buồn khi phải có những cuộc nói chuyện như vậy khi mới ở giai đoạn đầu của mối quan hệ. Đáng nhẽ đây nên là khoảng thời gian mà mọi thứ đem lại cảm giác dễ chịu, ấm cúng và mọi người phải cư xử thật khéo léo. Điều tốt nhất tôi có thể làm đó là mong ước những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Tôi thật sự mong như vậy. List, mọi chuyện nên diễn ra như thế này. Một người bạn của tôi đã kể về cuộc hẹn của cô ấy với một anh chàng cô ấy rất thích. Anh ta cho bạn tôi leo cây, sau đó anh ấy gọi điện, cầu xin cô ấy tha thứ và đưa ra một số lý do. Cô ấy bảo anh chàng kia hãy biến đi, anh ta chỉ có một cơ hội và đã làm hỏng nó. Bạn hãy tưởng tượng xem, cô gái này sẽ làm gì nếu bạn trai cô ấy dám lừa dối? Tại bút, cô gái ấy đã dọn đường cho chàng trai tiếp theo, chàng trai này không làm hỏng cơ hội đó và giờ họ đã kết hôn, cô ấy được đối xử như một nữ hoàng vậy. Andela, 26 tuổi, tôi đã hiểu rồi Grecia, tôi đã hẹn hò với một anh chàng chơi trong ban nhạc nổi tiếng ở địa phương, sau một vài tuần hẹn hò, anh ta nói với tôi rằng anh ta đã ngủ với một cô gái nào đó sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Nếu là một vài năm trước, tôi sẽ thích hẹn hò với một anh chàng chơi trong ban nhạc đến mức giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và quên rằng anh ta từng nói với tôi điều này. Lần này, tôi nói với anh ta rằng điều đó cũng tốt thôi, anh ta được phép làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, cảm giác thật tuyệt vời. Nếu bạn không tin lời Gray, 100% những người được khảo sát cho biết họ chưa bao giờ tình cờ ngủ với ai cả, nhưng có nhiều người muốn biết sự tình cờ đó xảy ra như thế nào và làm thế nào để có thể gặp được sự tình cờ đó. Những điều chúng ta nên học được từ chương này, không có lời bào chữa nào chờ việc lừa dối, để tôi nhắc lại lần nữa, không có lời bào chữa nào chờ việc lừa dối, sợ thì đến lượt bạn nói, không có lời bào chữa nào chờ việc lừa dối. Điều duy nhất bạn phải chịu trách nhiệm khi người khác gây ra lỗi lầm đó chính là bản thân bạn. Lừa dối vẫn sẽ là lừa dối dù cho điều đó xảy ra với ai và xảy ra bao nhiêu lần. Sau mỗi lần, việc lừa dối sẽ càng trở nên dễ dàng hơn, nó chỉ khó khăn trong lần đầu tiên khi một người cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội lại niềm tin của ai đó. Những kẻ lừa dối không bao giờ thành công bởi vì họ thật tồi tệ. Một kẻ lừa dối sẽ chỉ lừa dối chính bản thân mình bởi vì anh ta không xứng đáng ở bên cạnh bạn. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi. Dưới đây là 5 gợi ý của chúng tôi về những việc mà người đàn ông của bạn có thể sẽ làm nếu anh ta cảm thấy không thỏa mãn đối với mối quan hệ này. Bạn có thể thấy không có việc nào là ngủ với người khác. 1. Nói về vấn đề gặp phải. 2. Viết về vấn đề đó. 3. hát về vấn đề đó, 4. gửi email viết về vấn đề đó, 5. dựng hẳn một chương trình mới rối để nói về vấn đề đó. Giờ thì hãy nghĩ về năm điều của riêng bạn. Chúng tôi biết chúng tôi đã làm phần việc dễ dàng nhất rồi, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ là vẫn có ít nhất năm điều nữa mà bạn có thể nghĩ ra. Hãy đào chúng, cười vui vẻ và đá kẻ đã lừa dối bạn. Tất nhiên tôi không thể bảo bạn phải làm gì, nhưng hãy đá anh ta đi.